chương 375, chương 375, già trang tài xế đưa nước hoa quả, n, ớ, mc, h, é, t anh trai của cô, để cho chị dâu cô kế thừa tài sản của anh cô, hai người thì lại có tiền, lại có thể hai chân. Song phi, mà trên thực tế, nếu như Tần Dược hiện tại không nói, mấy năm sau, em gái này cũng sẽ đi đến nhà chị dâu chúc Tết Ngoài ý muốn phát hiện được quan hệ của hai người, từ đó bào án. Điều tra, phơi Trần sự thật khắp thiên hạ, Tần Dược đem tất cả mọi chuyện nói ra, chỉ là trước thời hạn mà thôi, nhưng để người xấu cao hứng, khiến người tốt bị tổn thương, Tần Dược ở đây. Tất nhiên Tần Dược sẽ nói ra vạch Trần bộ mặt thật sự của đối phương, thích nhất ca ca không nghĩ tới. Tất cả mọi chuyện lại có liên quan đến chị dâu của mình, cô tức giận, quả thực hận. "C, h, ế, -E T người tài xế này, vì cái gì tệ như vậy, ác độc như vậy, cứ xem như anh trai với chị dâu muốn chia tay, chị ấy cũng không nên muốn mạc anh trai của cô chứ, còn phần chị dâu." Tần Đại sư, chuyện này, chị dâu, tôi cũng biết sao, chị ấy cũng có tham dự sao? Tần Dược tự nhiên gật đầu, nếu như không có cô ấy tham dự, ai có thể đúng giờ báo thời gian anh trai cô ra ngoài chứ? Thích nhất ca ca sau khi nghe, chỉ cảm thấy không ghét mà run, anh trai tôi trước kia còn nói, chị dâu rất tốt, mỗi ngày trước khi anh ấy đi làm, sẽ còn cố ý hôn anh ấy một chút, tiến anh ấy đi ra ngoài, anh ấy còn đi khoe khoang. Với anh em bạn bè, những người khác cũng không ngừng hâm mộ. Không nghĩ tới, đây là vì báo thời gian anh trai tôi đi ra ngoài, mọi lúc hóa ra đều là muốn sát hại anh ấy. Cô ta đúng là một người phụ nữ độc ác mà, có thể tưởng tượng được, thời gian 3 tháng này, anh cô mỗi ngày băng qua đường đều đối mặt với một lần chết, mỗi lần đều trùng hợp tránh thoát, rốt cục lần này. Đối phương đã thành công, anh trai của cô cũng đã chết, chị dâu cô cầm lấy tiền trợ cấp sau khi anh cô chết, thậm chí là tiền tiết kiệm để tiêu xài, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Tần đại sư, phải làm như thế. Nào, mới có thể trừng phạt đôi gian phu dâm phụ này, tôi muốn khiến cho bọn họ nợ em à, u trả bằng máu. Bọn họ phải bị tử hình. Tần Dược nói, cái này còn không đơn giản sao? Cô trúc tiếp cầm lấy chứng cứ, đi báo cảnh sát bắt bọn họ là được, còn chứng cứ, Tần Dược suy nghĩ, rất nhanh gõ lên bàn phím. Bên trong phòng livestream, mọi người thấy Tần Dược mở ra một cái website, nhập địa chỉ internet WeChat, mặc dù nói hiện tại Weibo dùng rất tốt, nhưng mà đối với dung lượng giữ hành chụp, còn muốn tất cả mọi người có thể nhìn thấy được. Tự nhiên là WeChat càng tốt hơn, nơi này có lượng lớn ảnh chụp, đây là WeChat của một sinh viên đại học, hơn nữa, người này cũng có quen biết với chị dâu cô. Sau đó, Tần Dược tìm được album ảnh. 3 năm trước đây, trong album ảnh tốt nghiệp có rất nhiều ảnh chụp, bên trong có một cái ảnh chụp rất nhanh đã được điểm ra, đây chính là chị dâu của thích nhất ca ca cùng với tài xế kia. Hai Người ôm nhau lộ ra nụ cười, nhìn qua như là một đôi kim đồng ngọc nữ. Tần Dược nói, mặc dù chị dâu cô cùng với gian phu rất cẩn thận, thậm chí là dùng số điện thoại khác để liên hệ với nhau, hơn nữa còn xóa bỏ tất cả chứng cứ hai người ở cùng một chỗ, nhưng mà cẩn thận mấy cũng có sơ sót, tấm hình này bị người hướng dẫn của bọn hắn ghi chép lại. Cô cầm lấy tấm hình, nay trực tiếp đi bào án, thuộc về hợp lý hoài nghi, về sau liền có thể làm rõ được chân tướng, đến lúc đó cũng không cần tần dược cung cấp chứng cớ gì, lợi dụng liên hệ di động, lịch sử, nói chuyện cũng có thể khôi phục lại, đến lúc đó cũng là người và tang vật đều lấy được. Thích nhất ca ca liền vội vàng gật đầu, cảm ơn anh đại sư, thật sự cảm ơn anh, không có gì, thủy hự Hiện tại mau đi đi, chế một bước nữa, chị dâu cô sẽ đem nhà bán mất, được. Được, thích nhất ta ca vội vàng thưởng một cái đại hỏa tiễn, sau đó ngắt kết nối, hiện tại chỉ còn lại người hữu duyên cuối cùng, Tần Dược nói, phía dưới, người hữu duyên cuối cùng, Ván đã đóng thuyền, rất nhanh, Ván đã đóng thuyền cùng Tần Dược kết nối, một người thanh niên dáng dấp đẹp trai xuất hiện trong kết nối, đương nhiên, người này với người bình thường giá trị nhan sắc hoàn toàn chính xác cao, đáng tiếc so với Tần Dược, vậy liền u ám không sáng. Xin chào, Tần đại sư, tôi là fan cứng của anh, không nghi tới hôm nay rút chúng tôi, tâm lý của tôi hiện tại hoảng loạn cực kỳ, lời nói này vừa ra, trong phòng livestream cũng bật cười, fan cũ đương nhiên biết Bị rút trúng là cái đại giới gì? Vì anh trai nhỏ này anh Tuấn, coi gì chứ, đầu sắt, tính toán bạn gái, tôi nhìn thấy trên đỉnh đầu anh có thảo nguyên xanh mượt, lập tức liền cho anh biểu diễn fan 1. Tần Dược cũng là cười một tiếng, xin chào thủy hữu, nếu là fan cũ, vậy chúng ta đi theo trình tự cũ nhé, được đại sư. Tần Dược ngưng thần quan sát ván đã đóng thuyền này. phát động đạo thiên bí điển, rất. Nhanh liền thấy một đời của Ván đã đóng thuyền, dùng ba chữ để hình dung, quả thực quá chuẩn xác, hùng hài tử, tần dược nói, thủy hữu sinh ra bần hàn, gia cảnh cũng không giàu có. Cha xiêng. Năng, mẹ người nhắc, anh lúc nhỏ, ngươi phần nghịch ngợm, nghe đến đây, Ván đã đóng thuyền gật đầu, nhưng vẻ mặt hơi có vẻ bình thản, Tần đại sư nói rất đúng. Tần Dược tiếp tục nói, anh lúc 9 tuổi đã từng bởi vì nghịch ngợm, khi dễ một cô bé, giật bé ý, em mở tóc của một cô bé, kết quả cô bé này một bên khóc, một bên đuổi theo anh, đuổi hết ba cây số, cuối cùng từ bỏ khóc chạy về nhà, nhưng mà anh lại bị lạc đường, về sau lạc đường 2 ngày mới về nhà, người trong nhà cũng đã báo cảnh sát, cho là anh đã bị lừa bán đi. Phía trên khung bình luận, lúc này Lít Nha Lít. Nhít đều là tiếng cười. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Moe, thật là cảm giác khá lắm, tỷ hữu này có tài nha. Quả thực là hùng hài tử, hừ, lúc tôi đi học phiền nhất cũng là loại nam sinh nghịch ngợm gây sự. Không cần mặt mũi đấy, còn có thể tự mình đi lạc, anh cũng là có tiền đồ. Cô gái nhỏ người ta làm sao về nhà? Sau khi bị chế giễu liên tục, Thủy Hữu cũng là che mặt, trong lòng chấn. "Kinh, Tần đại sư, tôi vẫn còn muốn mặt mũi đây." "Những thứ này cũng đừng nói ra, nhưng đây cũng quá chuẩn, cái này cũng có thể coi ra được." Người này vừa nói xong, phía trên khung bình luận tự nhiên không đồng ý, "Không được, phải nói ra." "Chứ, Tần đại sư mau nói." Nói nhiều một chút, còn có hay không? Nói mấy cái đáng yêu này tôi rất thích nghe." Tần Dược cười nói, "Thủy Hữu, có ai khi còn bé không nghịch ngợm đâu chứ? Nhưng mà người như anh thật sự đúng là ít có." Mùa hè cha anh đốt nhang muối, cũng đã nói với anh tuyệt đối đừng đụng tới. Anh nghe xong, cái này còn chịu nổi sao? Trực tiếp đem nhang muối trộm đi, hơn nữa còn núp ở trong chăn. lặng lẽ chùm lại, đợi đến khi anh bị phòng kêu thảm, nhang mũi trực tiếp đốt chăn mền, đem giường đều thiêu hủy, còn có mùa đông, anh nhìn thấy trên lan can sắt có một tầng xương, người khác đều nói tuyệt đối đừng đi L y é, em mờ lan can sắt, anh lại đi qua L M, đầu lưỡi đông lạnh ở bên trên, cuối cùng vẫn là người đi ngang qua có lòng. Tốt. Sếp anh gọi điện thoại cho phòng cháy, dùng nước ấm mới cứu anh được.